các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ biết là anh ấy làm giấy tờ cho cháu xong hết rồi. Cháu phỏng vấn xong, khám sức khỏe xong, chỉ chờ ngày lên đường thôi. À chắc cháu về Hà Nội vài hôm để thăm bố mẹ trước khi cháu đi. Ngừng một chút, dung lại tiếp. À cô à, hôm nay cháu ghé thăm cô là vì à, cháu muốn tặng cô hết tất cả những đồ đạc trong nhà của cháu ạ rương tủ rồi tivi, tủ lạnh, lò bếp, máy hát, máy vi tính, thứ nào nó cũng còn mới nguyên hết. Vì cháu sắm mới có mấy tháng à? Ờ à không, công ty mua cho cháu. À, toàn thứ tốt. Ờ nếu mà cô không chê thì cô bảo cái hộp nó thuê xe tải đến mà chở về. Mấy đứa em hớp bấm nhau sáng mắt nhìn Dung. Bà Hậu cảm động quá rơm rớm nước mắt nói: "Cô Cô cảm ơn cháu." lúc nào cũng nhớ đến cô. Cháu sang Mỹ thì biết đến ngày nào cô với các em mới gặp lại được cháu đây. Thôi thì cô chúc cháu lên đường may mắn nhé. Dung không muốn nán lại vì sẽ phải trả lời quá nhiều câu hỏi tò mò các em đặt ra về việc Dung lấy chồng Việt kiều. Nhất là thấy hợp đã rơm rớm nước mắt tủi thân vì tự cảm thấy mình thiếu may mắn hơn Dung. Dung lấy cớ là đang vội, cáo từ ra về. Chị hẹn hạp tuần tới thui xe đến chở đồ đạc về. Hạp níu chặt cánh tay Dung, biện diện không muốn rông đi. Dung bảo: "Chưa gì mà mày mếu máo thế này thì tao nát lại làm gì cho mày thêm buồn?" Hạp ngượng ngùng lau nước mắt, cố nở nụ cười và bảo: "Chị sang Mỹ, chị coi công việc kiều nào vừa ra vừa xấu ế ở muốn cưới vợ Việt Nam thì giới thiệu cho em nhé." Dung cũng nói đùa theo. <cười> Việt kiều ngu thì hiếm nhưng điên thì chắc nhiều. Không điên thì đâu có về đây lấy tao, mày cái yên chí, tao tìm cho mày, xấu như tao còn có người bưng uống chỉ là mày." Dứt lời, Dung vẫy tay chào mọi người một lần nữa và bước nhanh ra đường. Cô nghĩ trong đầu, đây có lẽ là lần cuối cô trở lại căn nhà này. Tính từ ngày Quảng bắt đầu nộp đơn đến lúc Dung lên đường chỉ có khoảng bốn tháng. Cả Đán và Quảng không ai về đưa Dung qua. Nhưng hôm Dung tới thì cả Quảng và Đán đều ra phi trường đón. Hai người sốt ruột chờ Dung lấy hành lý và qua thủ tục di trú. Cả tiếng đồng hồ sau Dung mới kéo vali ra. Cô tươi cười lên tiếng từ đằng xa. Ôi giời ơi mấy cái ông hải quan này kiểm tra từng lý từng tí một. Sốt ruột quá. Mất bao nhiêu lần gì giờ? Sa nhao mới hơn nửa năm mà đáng thấy như đã lâu lắm, mặc dù hàng ngày vẫn điện thoại, email hoặc text message cho nhau. Dung chạy lại ôm chầm lấy Đán, luôn miệng nói: "Em nhớ anh quá, em nhớ anh quá mong, em mong đi từ ngay một để gặp anh." Quảng đứng bên cạnh cười cười bảo Đán: "Nhiệm vụ của em đến đây là chấm dứt, em giao chị Dung lại cho anh đấy." Rồi Quảng quay sang Dung nói: "Chị bay đường xa có mệt không?" Chúc mừng chị đến Mỹ, tôi với chị từ nay là đường ai nấy đi đấy nhé. Dung thành thật đáp. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ờ không có anh thì làm sao mà tôi sang đây được. Đán quay sang nhắc quản. Chưa xong đâu. Đường ai nấy đi làm sao được. Mày nên nhớ rằng phải làm hôn thú trong vòng 90 ngày, không là họ có quyền trục xuất uh, Dung về nước. Hôm nào mày đưa Dung ra tòa đô tránh ký giấy tờ cho nó đúng thủ tục đi. Quang gật đầu rồi từ giã hai người, bởi chẳng nên làm phiền đôi trẻ. Khi công tác của Quang đã hoàn tất, Đán mặc bộ đồ linen màu trắng độc, lái xe Mercedes 500S, tỏ rõ phong độ hào hoa của một dân chơi nhà giàu. Đán đưa người yêu về căn nhà đã mướn sẵn ở khá xa khu dân cư đông đảo người Việt. Anh cần phải tránh mọi người, bởi ngày ngày anh sẽ ghé đây gặp xung Anh là khuôn mặt nổi trong cộng đồng, hầu như ai cũng biết nên lúc nào cũng phải cẩn trọng. Vừa vào nhà, Đán ôm chầm lấy Dung và hăm hở kéo Dung lên giường, nhưng Dung đẩy anh ra và nói: "Anh, cho em tắm cái đã. Ngồi với bay lâu, người chua như giấm ạ." Rồi Dung đi quanh khắp nhà, nhìn ngắm trang sơn mới mẻ của mình, hài lòng với tất cả những gì Đán đã sắm sửa cho cô. Dung nhớ đến cha mẹ ở Hà Nội, đến gia đình bà cô ở chợ Hòa Hưng, và một lần nữa lại cảm ơn định mệnh kỳ diệu đã sắp đặt cho Dung những đổi thay bất ngờ trong cuộc đời. Từ đó đám thường xuyên tranh thủ đến đưa Dung đi ăn hoặc đi shopping, nhưng bao giờ cũng cẩn thận chọn những nơi thật xa không để ai quen nhìn thấy, anh thường bảo Dung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net